ngoại giới nhoáng một cách là mấy tháng đi qua, Giang Nam xuất quan. Một ngày này, phủ thiên cùng vui. Thiên hậu nương nương sinh hạ thái tử. Vì thái tử điện hạ này vừa mới xuất thí. liền khiến cho vô cùng dị tưởng. Tường vân bốc lên. Trời sáng cam lộ. Dị sắc ngàn vạn. Vạn đảo chiều bái Chiếu giỏi đại la thiên. Vô cùng đại đạo vọt tới tự động hợp thành nhập trong cơ thể thái tử. Cách thánh thiên tử này không phải chuyện đùa a Vô số sinh linh nhìn lên huyền thiên kim khuyết. Chỉ thấy đủ loại dị tượng không dứt. Cậu trọng khánh vân tre thiên hoa cái. Hai mươi tám trọng thiên tràng. Thần thánh vô cùng. Tam giới chư thần chúc mừng. Huyền thiên kim khuyết 28 chư thiên thần đế. Đại la thiên chư hoàng. Xuất lính mấy ngàn vạn thần ma. Sừng xứng hư không. Vì thánh thiên tử chúc phúc. Chư thần. Chư đế. Chư hoàng chúc phúc ra thân. Để cho đại la thiên càng thêm thần thánh. Càng thêm nghiêm túc và trang trọng. Ở chỗ sâu trong thiên đình huyền thiên kim khuyết. Tựa bà thiên nhìn lên chư thần. Chỉ thấy số mệnh tam giới hội tụ. Trung chủ thánh thiên tử bị ôm ở trong ngực thiên hậu nương nương kia. Hai con người nàng mở ra. Lập tức chứng kiến chư thần. Chư đế. Chư hoàng số mệnh bay tới. Đại đảo bay tới. Nhập chủ thánh thiên tử ma từng sở số mệnh lại từ thể nội thánh thiên tử vừa mới xuất thế này trả cho chư thần, chư đế, chư hoàng, đây là phản dưỡng chúng thần, đế, hoàng dùng số mệnh của mình đi cải biến số mệnh những thần, đế, hoàng này để cho bọn họ cùng thánh thiên tử số mệnh tương liên, không phải chuyện đùa không phải chuyện đùa, tuyệt bà thiên tóc rối bời lẩm bẩm nói nghĩ tới đây lão phụ này cũng đứng dậy chúc phúc thánh thiên tử, chư thần chư đế chư hoàng chúc phúc thánh thiên tử ba ngày ba đêm lúc này mới nghỉ có thần quan nhận lệnh cao giọng nói chư thần chư đế chư hoàng lại hạ thần nữ vần quanh thánh thiên tử quân nhập chủ tử tiêu cung cơ hồ ở thánh thiên tử quân đến thế gian cùng một thời gian ở bên trong đại la thiên một tòa thánh sơn văng tung tói. trời sinh một tiên thể vì tiên thể này vừa xuất thế cũng khiến cho vô cùng dị tưởng tiên quang đạo đạo tiên đạo đầu đầu Gì sắc lộ ra Chỉ là thánh thiên tử quân đã đoạt đi ánh mắt của chư thần chư đế chư hoàng Không người chú ý vì tiên thể vừa mới sinh ra đời này Không chỉ có như thế Vũ trụ khác Như yêu giới Thiên giới Phật giới Tuyệt giới Hốn đồn giới Cũng có tiên thể sinh ra đời Kinh động tồn tại mạnh nhất Của những vũ trụ này Cùng lúc đó Ở bên trong tiên giới Đại thiên thời không Các tiên thể đúng thời cơ mà sinh Tiên quang Tiên đạo dáng ngũ sắc Vân nghệ Long phượng giao phi Oanh động tiên giới Các tiên nhân tự hàng lâm Đem những tiên thể này Thu làm đệ tử Trong tiên giới, một thanh âm cổ xưa vang lên nói. Lúc hắn chưa xuất thế không người có thể tính ra nền móng của hắn. Nhưng mà vừa xuất thế khô hấp thế san chi khí, nhiễm hồng trần. Hắn liền không chỗ có thể trốn rồi. Tiên giới vô số cử đầu nhau nhau bắt đầu suy diễn tính toán đại ma đầu này hạ lạc. Há nguyên lai là hạ giới tam giới, đế huyền tri tử. Trên đại la thiên, Giang Nam cùng thi hiên vi vừa mới sắp đặt tốt thái tử quân. Đột nhiên tiên giới hàng rào vỡ ra. Chỉ thấy trong cái khe tiên giới, một thanh âm vang lên quát. Tử tiêu đại lão ra có sắc lệnh cho ngươi. Giang Nam ngẩng đầu. Chỉ thấy một tiên nhân tiến đưa một đảo tiên văn sắc lệnh. Trung quanh tiên quang quấn quanh. Bồng bình đung đưa rơi xuống. Tử tiêu đại lão ra có lệnh. Đế huyền chi tử là đại ma đầu hủy diệt thần đảo. Lấy đế huyền lập chảm ma đầu. Khâm thử. Giang nam cười lạnh. Thiên tán hoa cách đột nhiên một tiếng ấm vang chuyển động. Đem đạo tử tiêu tiên vương sắc lệnh kia quấy đến nát bấy. Thượng tiên nói cho tiên vương, nói chấm đã biết. Tôn tiên nhân kia vừa sợ vừa giận. Đang muốn trở về phục mệnh Đột nhiên tiên giới hàng rào lần nữa vỡ ra. Một tiên nhân cao cao đứng ở trước khe hở. Lạnh lùng nói. Hậu thổ đại lão ra có lệnh cho ngươi một đạo tiên văn sắc lệnh bay tới nói, con trai của chấm sống chết liên quan đến các ngươi cay sắm sắc mặt giang nam trầm xuống, thiên tán hoa cách lần nữa chuyển động, đem đạo sắc lệnh kia cắn nát. đột nhiên tiên giới hàng rào vỡ ra, xuất hiện từng đạo khe hở, các tiên nhân nhau nhau sừng sững ở trên không đại la thiên. Cao giọng nói. Tam giới đế huyền câu trần đại lão ra có mệnh. Huyền thanh đại lão ra có chỉ. Thanh hoa đại lão ra phân phó. Ngọc hoàng đại lão ra truyền lệnh. Trường sinh đại lão gia Từng tiếng tiên nhân hét lớn truyền đến. Giang nam nhếu mày đột nhiên quát. Quan các ngươi đánh sắm. Rất nhiều tiên nhân truyền chỉ nghe vậy. Không khỏi giận dữ, lớn mật. Hạ giới dế nhôi đại đế, dám can đảm làm càn. Lửa giận của lão ra xe huyết tẩy tam giới các ngươi. Hạ giới khốn nạn có gan ngươi đi lên. Giang nam cười lạnh, thiên tán hoa cách chấn động. Đột nhiên đem từng đảo tiên giới khe hở che giấu Tiên uy ngập trời ra cố hàng rào ở giữa tiên giới cùng tam giới. Chỉ có thể nghe được trong tiên giới truyền đến từng tiếng gầm lên. 42 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 1998. Đoạn Tiên Vương Đảo Thống. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện lại để cho chấm xếp con mình. Các ngươi ngược lại rất có cách nghĩ. Giang Nam hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy vô số thần ma lơ lượng. Chư đế chư hoàng cũng lơ lượng. Vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi hướng hắn xem ra. Không cần kinh hoàng. Giang Nam mỉm cười nói. Thái tử của chấm thánh thiên tử quân của các ngươi tuyệt sẽ không là đại ma đầu gì. Có chấm ở đây. Hạ giới chỉ biết càng thêm hưng thịnh, càng thêm hưng thịnh. Chư thần chư đế chư hoàng trầm mặc. Giang Nam ngự đứng ở đó, như là tồn tại vô địch tam giới, đè xuống các loại cách nghĩ trong lòng bọn hắn. Nguyện cùng bệ hạ đồng sanh cộng tử. Linh đạo thần đế khom người thi lễ. Tịch trọng khom người hạ bái, cất cao giọng nói, "Thần Nguyện cùng bệ hạ đồng sanh cổng tử, thần nguyện cùng bệ hạ đồng sanh cổng tử. Các thần đế ma đế hạ bái, vô số thần ma nhau nhau hạ bái. Thanh âm sông thẳng lên trời. Tam giới chư hoàng còn đứng ở nơi đó, còn có hảo thiếu quân, thiếu hư hai vị đại đế. Sau một lúc lâu. Hảo thiếu quân đột nhiên cười nói, lão tử còn vì hắn tự mình chúc phúc gia trì, như thế nào liền không có nhìn ra ma tính của hắn. Niên đại tiên giới đại lão, một lời liền có thể định sinh linh hạ giới ta sinh tử, đã một đi không trở lại rồi. Đế huyện, ta xưa nay không phục ngươi, hôm nay ngược lại muốn cùng tiên giới đại lão đấu một trận. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu hư đại đế đột nhiên nói: Tiên giới thế đại nên ngăn cản như thế nào? Giang Nam không đáp, hỏi ngược lại. Thiếu hư thở dài nói: "Tốt." Giang Nam cười khà ha, ha. cao cao sừng sững tại Đại La Thiên, âm âm một trường đánh ra. Vũ trụ màng thai của tam giới cùng yêu giới chấn động. Đột nhiên bảo toái. Lộ ra một cách lộ hồng vô cùng khổng lồ. Giang Nam liên tục đánh ra Nam trưởng Đại Tây Thiên Phật giới. Tuyển giới. Hốn đồn giới. Thiên giới vũ trụ màng thai nhau nhau bảo toái. Lục đại vũ trụ lẫn nhau giàn xếp Dung hợp lẫn nhau. Chư quân, các ngươi không phải rất sớm liền muốn kiến thành ba mươi ba chư thiên sao? Chấm hôm nay thành toàn các ngươi chế tạo ba mươi ba chư thiên, lại để cho hạ giới tất cả vũ trụ nhất thống. Đại thủ bút, đại thủ bút, thiếu hư, hảo thiếu quân bao gồm chư hoàng chư đế chư thần trong lòng rung động ngơ ngác nhìn xem vũ trụ màng thai còn đang không ngừng sụp đổ tan rã. Những vũ trụ màng thai này nghiền nát làm cho tam giới, yêu giới, thiên giới, hỗn độn giới, Phật giới cùng dục giới bắt đầu tương dung. Trừ khi có người chữa trị vũ trụ màng thai. Nếu không cái tương dung này Liên tất sẽ như chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới lúc trước. Hình thành xu thế lục đại vũ trụ thiên đảo tương dung. Mà vào lúc này. Chí cường giả vũ trụ khác cũng là trong lòng giật mình. Ngơ ngác nhìn xem một màn này. Có chút chân tay luống cuống. Trong bọn họ. Có ít người khiếp sợ tiên giới cử đầu truyền xuống tin tức. Khiếp sợ tam giới thánh thiên tử quân là đại ma đầu nhất lên chư thần hoàng hôn kiếp. Có người vẫn còn nhìn có chút hả hê Cho rằng đế huyền tất sẽ sức đầu mẻ chán. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hoặc là thậm chí sẽ chết ở trong lửa giận của tiên giới. Nhưng mà hiện tại. Bọn hắn rốt cuộc kiến thức đến thủ đoạn cường hoành của đế huyền. Như xếp đánh lôi đình. Căn bản không để cho bọn hắn cơ hội kịp phản ứng. Trực tiếp oanh mở vũ trụ màng thai của năm đại vũ trụ. Cưỡng ép để cho sáu tòa vũ trụ dung làm một thể. Phật giới tu di sơn bảo nhật vương Phật tổ giống to. Đế huyền ngươi đi ngược lại. Sắc mặt nhậm tiên thiên ngưng trọng. Lúc này triệu tập yêu giới cường giả. Thái Thanh Liên Tiên cung tập hợp nói: "Đế Huyện chúng ta không thể không là địch sao?" Tưởng giới thượng đế Bắc Đô tuyền thở dài. Nhìn xem vũ trụ màng thai rượt giới nghiền nát, lẩm bẩm nói: "Thiên giới Ngọc Hoàng cũng thấy một màn như vậy, thân hình đại chấn." Chán nản ngồi ở trên bảo tọa, đã qua thật lâu. Đột nhiên cao giọng nói Bất quá bao lâu Tịch ước tình cùng thiên cơ tú sĩ vào cung bái kiến Ngọc Hoàng Ngọc Hoàng phân phát văn võ bá quan Cùng tịch thiên vương thương nghỉ một lát truyền triệu thiên hạ Ngọc Hoàng thối vị Tịch ớm tình kế nhiệm Ngọc Hoàng vị Thiên giới từng tòa thế giới vô số thần ma nghe ý chỉ như vậy Nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối Nói không ra lời Ngọc Hoàng từ trên bảo vị đứng dậy khoát ở trong tay tịch ơn tình Thở dài nói Thiên vương Chấm đem thiên giới bảo vị truyền cho ngươi Kỳ thật cũng có tư tấm Chấm không muốn làm cho thiên giới hủy ở trong tay chấm Thiên giới tồn vong Giao cho ngươi rồi Ngươi cùng đế huyền giã tâm bừng bừng. To gan lớn mật kia là anh em ghét nghĩa. Thái tử của chấm cũng là huyên đệ của ngươi. Nói không chừng ngươi có thể mọi việc đều thuận lợi. Tranh thủ cho thiên giới ta một đường sinh cơ. Bên này ngọc hoàng truyền ngôi tị ơ tỉnh hỗn độn giới tiên thiên đại đế thất diệp đã khẩn cấp triệu kiến hỗn độn giới vô số cử đầu hỗn độn giới tiên thiên thần ma vô sinh vô tử tuổi thọ rất lâu không có thọ nguyên hạn chế bởi vậy cường giả xuất hiện lớp lớp giờ phút này tất cả cường giả tụ tập dưới một mái nhà tiên thiên đại đế thất diệp trầm mặt một lát Mở miệng nói Chư quân nghĩ ngăn cản như thế nào Hốn độn giới ta xưa nay không tranh quyền thế Nhưng thực lực hốn độn giới ta lại không yếu hơn tam giới Đế huyền khinh thường chúng ta rồi Một tiên thiên thần ma cổ xưa nói Mấu chốt là đối thủ là đế huyền à Tiên thiên đại đế chát thanh nói Ở bên trong cự đầu hốn đồn giới. Không thiếu có tồn tại đã sống vài tỷ năm. Cơ hộ cùng vũ trụ đồng dạng cổ xưa. Nghe vậy nguyên một đám cao mày. Hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao lắc đầu nói. Bốn mươi ba đế tồn. Tiếu đông phòng. Chương 1999. Đoạn tiên vương đảo thống. Hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz tiên thiên đại đế thở dài nói. Dùng cách nhìn của ta. Tiên giới trường sinh đại đế tất nhiên sẽ can thiệp hạ giới. Phái tới hốn độn tiên nhân. Trước mắt không nên cùng đế huyền xung đột. Hết thảy lặng chờ ý chỉ của tiên giới. Chỉ có thể như thế chúng ta lập tức câu thông tiên giới bẩm báo việc này. Giang Nam triệu tập 28 chư thiên đại đế cùng tồn tại hoàng đảo cực cảnh. Tính cả 28 chư thiên thần tôn. Thần quân. Tổng cộng 40 vạn tồn tại cường đại. Tụ tập dưới một mái nhà. Chư quân vẫn muốn kiến công lập nghiệp. Khai sáng cơ nghiệp bất thí. Lập nhiều bất thí chi công. Hôm nay chấm thỏa mãn chư quân. Giang Nam tâm niệm vừa động. Từng mặt đại kỳ đột nhiên sầm sầm từ trong thiên di điện bay ra. Rơi vào trước mặt tất cả tồn tại ở đây. Từng mặt đại kỳ phát ra hoàng đảo cực quy vô cùng nồng đậm Hoàng đảo cấp bậc đại kỳ. Hoàng đảo cấp bậc luyện thiên đại trận. Phải biết rằng. Năm đó đô thiên thần đế luyện ra chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới thiên đảo luyện thiên đại trận. Cũng không quá đáng là đế cấp luyện thiên đại trận. Mà Giang Nam rõ ràng xuất ra một bộ hoàng đảo cấp bậc luyện thiên đại trận. Hung uy cách tỏa đại trận này. So với đô thiên thần đế năm đó còn muốn kinh người. Bề hả đây là. Trong lòng quần thần rung động thất thanh nói. Giang Nam lạnh nhạt nói. Cường giả vũ trụ khác nếu ra tay mà nói. Ly sửa ma hoàng trần trở nói. Bọn hắn không kịp ra tay. Giang Nam ầm ầm đứng dậy. Thiên tán hoa cách đột nhiên thu nạp. Hóa thành một cái đại dụ. Rơi vào trong tay của hắn. Giang Nam cầm cây sù, hơn 40 vạn tồn tại cường đại khống chế từng mặt đại kỳ cấp bậc hoàng đạo. Phần Phật bay lên, như thiểm điện cắt nhập đại tây thiên Phật giới. ầm ầm, cây sù trong tay Giang Nam đột nhiên mở ra, thiên tán như màn, che khuất bầu trời đại tây thiên Phật giới. Thiên đảo Đại Tây Thiên Phật giới lập tức phù hiện. Thiên lôi cuồn cuộn Đại đảo nổ vang. Phúng dũng mà lên. Hướng Thiên tán hoa cách oanh khứ. Cùng lúc đó. Hơn bốn mươi vạn tồn tại cường hoành của tam giới bốn phương tám hướng bay đi. Có độ trưởng đại kỳ. Ba năm thần tôn cùng một chỗ. Hợp lực tế lên một mặt đại kỳ. Tồn tại cường hoành như chư hoàng chư đế. Thì khống chế thần vương kỳ cùng chủ kỳ. Cùng một chỗ thúc dục Luyện thiên đại trận bao phủ cả tòa đại tây thiên Phật giới. Đem thiên đạo của đại tây thiên Phật giới sinh sinh để luyện ra. Chỉ thấy Phật giới 50 thiên đạo hội tụ. Hóa thành một tòa tu di sơn. Đối kháng thiên tán hoa cái. Hai đại thiên đạo chí bảo chống lại. Giang Nam tự mình khống chế Thiên Tán Hoa cái, một lần hành động đem Thiên Đạo biến thành tu di sơn áp chế, thu nhập bên trong Thiên Tán. Đi. Giang Nam thu Thiên Tán Hoa cái, quay người rời đi, thẳng đến thiên giới. Mà vào lúc này Phật giới rất nhiều Phật hoàng lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhưng thiên đạo đã bị bọn người Giang Nam luyện ra, cứng ép bắt đi, để cho chư Phật nguyên một đám mồ hôi lạnh trên chán cuồn cuộn, không biết làm sao. Thượng bẩm tiên giới, thượng bẩm thanh hoa tiên vương, chư Phật bối rối, vội vàng thúc dục sóc nguyệt hồi thiên kính. Tam Đức Phật Tổ chính là đương kim Phật giới Phật Đế. Thấy tình thế không ổn. Vội vàng áo cả xa một cuốn. Ly khai tu di sơn. Truy tìm Giang Nam mà đi. Thầm nghĩ. Tam Đức Phật Tổ đuổi theo Giang Nam cùng Tam giới chư thần chư Đế chư Hoàng. Chỉ thấy đám người Giang Nam đã đi tới bên ngoài thiên giới Nam Thiên Môn. Thiên giới đương Đại Ngọc Hoàng tịch ớm tình vừa mới đăng cơ. Xuất lính thiên giới chư thần chư đế chạy đến. Phong thần bảng bồng bềnh đung đưa. Tử xuyên nhất định phải như thế sao? Tịch ớm tình mở miệng hỏi. Đại ca, Giang Nam khởi động thiên tán hoa cái. Thiên tán hoa cái lơ lửng Che khuất thiên giới. Khom người nói. Tịch ước tình hồi tưởng lúc trước. Thở dài nói. Sang nam duỗi tay vung lên. Hơn bốn mươi vạn chư thần chư đế chư hoàng tản ra. Luyện thiên đại trận khởi động. Đem thiên giới thiên đạo để luyện ra. Hóa thành một mặt bảo ấn Đánh vào bên trong thiên tán hoa cái. Tịch ước tình xuất lính thiên giới chư thần lui về thiên đỉnh. Lặng yên ngồi không nói. Đã qua thật lâu. Mở miệng nói. Ngày nay thiên tán hoa cách đang không ngừng thôn phải luyện hóa Phật giới cùng thiên giới hai đại vũ trụ thiên đạo. Uy năng càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng khủng bố. Tuy không thể hoàn toàn luyện hóa hai đại vũ trụ thiên đạo trí bảo, Nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đợi cho sang nam đem người xếp đến yêu giới. Tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên đã đem người tế lên thanh liên tiên cung. Nhìn thấy uy năng của thiên tán hoa cách kia. Sắc mặt nhậm tiên thiên kịch biến. Cách chán toát ra mồ hôi lạnh. Vội vàng ngăn lại yêu giới chư cường giả thúc dục thanh liên tiên cung. Thiên tán hoa cách chiếm đoạt thiên giới Phật giới thiên đạo. Đã cường đại đến trình độ thanh liên tiên cung cũng không thể địch nổi. Cưỡng ép ngăn cản đế huyền. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Sắc mặt nhậm tiên thiên tái nhợt. Lạnh lùng nói. Xem như ngươi lời hại. Bất quá ta tất nhiên thượng bẩm câu trần tiên vương cáo tri việc này. Sang nam tế lên thiên tán hoa cái. Áp chế yêu giới thiên đạo. Chắp tay nói. nhậm tiên thiên hử lạnh một tiếng quát. Không được ngăn trở để cho hắn đi. Yêu giới thiên đạo bị để luyện ra. Hóa thành thiên đạo chí bào. Là một cây thanh liên. Cũng bị luyện nhập thiên tán hoa cái. Giang Nam đem người giết đến hốn đồn giới. Tiên thiên đại đế thất diệp đang cùng rất nhiều hỗn độn giới cường giả tế lên tế đàn. Cùng tiên giới câu thông, đế huyền bệ hạ, chấm đá thượng bẩm trường sinh tiên vương. Người hôm nay sợ tác sở vi, chỉ sợ sẽ khiến cho tiên giới lừa giận. Thất diệp không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Giang Nam lại để cho hơn bốn mươi vạn chư thần chư đế chư hoàng bay ra. Tế lên luyện thiên đại trần tinh luyện hốn đồn giới thiên đảo. Lạnh nhạt nói. Bốn mươi bốn đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương Hai Ngàn. Chư Tiên Hạ Giới. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Ơu Đi.XYZ Thất Diệp Đảo Huynh Ta cũng không muốn cùng rất nhiều tiên vương là địch. Bất quá ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Rất nhiều tiên vương đang muốn đối phó ta. Như vậy ta liền đoạn đảo thống của bọn hắn. Đảo huyên yên tâm. Ta luyện hóa thiên đảo tất cả đại vũ trụ. Chỉ vì đối phó tiên giới muốn thao túng hạ giới. Cũng không phải là muốn đối phó chúng sinh tất cả đại vũ trụ. Tiên thiên đại đế thở dài. Thượng giới. tuyệt đế Bắc đô tuyển đứng ở trong thiên đình thượng giới. Cùng sang Nam trực diện tương đối. Nhìn xem hơn bốn mươi vạn chư thần chư đế chư hoàng đem thượng giới thiên đạo để luyện ra. Đế huyền bệ hạ tin tức này truyền đến tiên giới. Chỉ sợ ta và ngươi sau này tương kiến, liền là địch nhân rồi. Bắc Đô tuyền sắc mặt phức tạp nói. Giang Nam thở dài nói, Bắc Đô bể hạ, nếu ngươi sớm phi thăng mà đi, chúng ta làm sao sẽ là địch. Luyện thiên đại trần tinh luyện ra ruộng giới thiên đạo, hóa thành một tòa hương đài được thu vào bên trong thiên tán hoa cái. Ở bên trong thiên tán hoa cái. Từng kiện từng kiện thiên đảo trí bảo không ngừng tan rã Dung nhập đến trong thiên tán. Từng đảo tán cốt hiện hiện. Giang nam đem người phản hồi đại la thiên. Tâm niệm vừa động. Thiên tán hoa cái lơ lửng Từ từ mở ra. Cái dù này dần dần đem tam giới bao phủ. Bao phủ bầu trời Phật giới, thiên giới, yêu giới, tuyển giới, hốn đồn giới. Tất cả đều hiện ra rùa ảnh của thiên tán hoa cái. Để cho hư không càng ngày càng ngưng trọng. Đem tiên giới cùng hạ giới hàng rào càng ngày càng dày thực. Bảy đại vũ trụ nhất thể đảo thống của bát đại tiên vương tại hạ giới đã đoạn. Tiên giới đại thiên thời không Vô số tiên nhân lao lao lực lực Đem các tiên thể ứng kiếp mà sinh thu làm đệ tử Đại thêm tài bồi Mà vào lúc này Tiên giới tám tiên vương tụ hội Xuất thân từ yêu giới câu trần Phật giới thanh hoa Chư thiên vạn giới tử tiêu Thiên giới ngọc hoàng Địa ngục hậu thổ Hốn đồn giới trường sinh, tượng giới huyền thanh, linh giới tử vi. Tám tiên vương đều là tồn tại gần với tiên quân. Tám người tề tụ có thể thấy chuyện tình nghiêm trọng. Tám tồn tại này mở con đường thành thần. Tám tòa thiên cung là được bọn hắn mở ra. Do đó xác định thần hệ thống, thần của bát đại vũ trụ đều là đạt được đạo thống của bọn hắn. Lúc này mới có thể thành thần, thành tiên, tám tiên vương bọn hắn đại biểu chính là đệ nhất tôn nhân tiên, thần tiên, thuộc tiên, hỗn độn tiên, phật tiên, linh tiên, ma tiên sau khai thiên tích địa, ý nghĩa phi phàm hậu đại phi thăng tất cả thiên nhân chỉ cần là người ở trong tám vũ trụ liền là môn nhân của bọn hắn. huống chi bọn họ là người sáng lập hệ thống tu luyện tử vi tiên vương xuất thân linh giới ở bên trong cuộc chiến hủy diệt thần tiên kia đạo thống bị diệt hôm nay linh giới cũng biến thành thiên đường của hỗn độn cổ thần hỗn đồn thiên quốc Bởi vậy thế lực của tử vi tiên vương đơn bạc nhất Ở trong bát tiên vương yếu nhất Dù vậy Tử vi tiên vương đã ở tiên giới mở nguyên một đám thời không Trong đó hai ngén sinh linh Bồi dưỡng tiên nhân Lớn mạnh thực lực của mình Mấy vị đảo hữu đại ma đầu nhất lên chư thần hoàng hôn kiếp đã xuất thí. Ba nghìn tiên thể cũng đã xuất thí. Thanh hoa tiên vương quanh thân tiên quang sáng trói. Chiếu giỏi vô tận đất Phật. Mở miệng nói. Hôm nay nên xử trí như thế nào? Đế huyền không nhìn được số trời. Cả gan làm loạn. Cho rằng có thể bằng vào sức một mình mà chống lại tiên giới. Chống lại đại thế. Cuối cùng là lấy trứng tròi đá. Đem mình bị đâm cho phấn thân toái cốt. Hậu thổ tiên vương cười nói. Tử tiêu tiên vương gật đầu nói. Mấy vị tiên vương khác cũng không khẩn trương chút nào. Mỉm cười không nói đều là nhìn có chút hả hê chi ý. Tử tiêu tiên vương cùng hậu thổ tiên vương hai người mưu đồ quá nhiều bọn hắn đều thấy rõ. Năm đó cuộc chiến trư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới dung hợp. Hai tiên vương này liền muốn nuốt một mình tam giới. Đem tam giới biến thành đảo thống của bọn hắn. Lớn mạnh thế lực. Chỉ là vượt quá hai tiên vương này đoán trước. Trong này liên lụy đến Tiên Đế cung Huyền Đô Tiên Quân. Tiên Tôn cung Càn Nguyên Tiên Quân cùng Hỗn Độn cổ thần La Ma đại thần ở giữa tranh đấu, để cho hai tiên vương này không dám nhúng tay quá sâu. Thế cho nên về sau tam giới thành hình, đạo thống của hai tiên vương đều bị Giang Nam nhổ đi, để cho tam giới biến thành đạo thống của Giang Nam. Ở tiên nhân tầng thấp của tiên giới xem ra Giang Nam thống nhất tam giới Chỉ là một hạ giới dế nuôi đại đế tranh đoạt thiên địa chính thống đơn giản như vậy Nhưng trên thực tế lại là đảo thống chi tranh Tử tiêu tiên vương cùng hậu thổ tiên vương đảo thống Bị Giang Nam nhổ tận gốc Không còn sót lại chút gì Hai tiên vương này Vốn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà vì chư thần hoàng hôn kiếp xuất hiện. Chuyển di lực chú ý của hai tiên vương này. Để cho bọn hắn cảm thấy. Nhân cơ hội này khống chế sang nam. Chẳng những khống chế sang nam. Thậm chí còn có thể đem tam giới thu làm môn hạ. Một lần nữa đem tam giới biến thành đạo thống của mình. Bất quá hai tiên vương nghĩ mặc dù tốt, nhưng nhìn tính vạn tính. Không có tính toán đến đại ma đầu nhất lên chư thần hoàng hôn kiếp lại có thể là Giang Nam Chi Tử. Lúc tử tiêu cùng hậu thổ tính ra đại ma đầu là Giang Nam Chi Tử. Liền lập tức truyền triệu Giang Nam. Ý đồ khống chế đại cục. Giang Nam cự không nhận lệnh. Lại để cho hai tiên vương này trong nội tâm đều có chút căm tức Loại đảo thống chi tranh này Tiên nhân tầng thấp căn bản nhìn không ra Chỉ có cường giả cấp độ tiên vương Mới biết được đầu đầu đảo đảo trong lúc này Tử tiêu cùng hậu thổ hai tiên vương kinh ngạc Mấy tiên vương khác cũng là rất thích ý nhìn thấy một màn này Đều là nhìn có chút hạ vê chi ý. Bọn hắn không vội chút nào. Dù sao Giang Nam cũng là hạ giới đại đế. Mặc dù ở hạ giới có lực lượng vô địch, Nhưng ở trong tiên giới. Giang Nam quả thực không coi là cái gì. Nếu bọn hắn muốn diệt trừ Giang Nam. Thậm chí không cần ra tay. Chỉ cần phái ra tiên nhân dưới chứng bản thân xuất mã là được. Hai vị đảo hữu. Không cần bực bội. Đế huyền dù sao cũng là tồn tại nho nhỏ ở hạ giới. Gây sóng gió cũng là tiến hành nhất thời. Tử vi tiên vương việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Nhất phái nhẹ nhóm. Cười nói. Kể từ đó cũng không để cho tiên giới tiên nhân khác nói bát tiên vương chúng ta keo kiệt. Đúng là đạo lý này. 45 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2001. Chư tiên hạ giới. Hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện udi.izz câu Trần Tiên Vương cười tủm tỉm nói: Hơn nữa hắn mở Thiên cung thứ 9 Theo lý mà nói là tiên vương thứ 9 chỉ là hắn mê hoặc ở lợi ích trước mắt. Lúc này mới không muốn cùng chúng ta liên thủ. Nếu hắn chịu giết con hắn, đem lợi ích chư thần hoàng hôn giếp chia đều. Chúng ta lại để cho hắn làm đề cẩu tiên vương lại có cái gì? Lời ấy rất hay. Tiên vương khác nhau nhau ha ha cười nói. Lại vào lúc này. Đột nhiên sắc mặt câu trần tiên vương biến hóa. Là yêu giới tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên cùng yêu giới hoàng tổ tế thiên. Đem sự tình giang nam đánh xuyên qua vũ trụ màng thai. Chiếm đoạt thiên đảo vũ trụ khác. Thông qua tế đàn cáo chi cho hắn. Thật can đảm. Câu trần tiên vương biến sắc. Cùng lúc đó. Thanh Hoa Tiên Vương, Huyền Thanh Tiên Vương, Ngọc Hoàng Tiên Vương. Trường sinh Tiên Vương cũng là từng người đạt được tin tức hạ giới. Nguyên một đám biến sắc, cả gan làm loạn, cả gan làm loạn. Da mặt kim chói của Thanh Hoa Tiên Vương phát ra màu tím, run rẩy nói. Ngọc Hoàng Tiên Vương khí cực mà cười nói, đế huyền lớn mật. Lại dám diệt đảo thống của ta Huyền thanh tiên vương thở dài nói Phải làm qua một hồi Trường sinh tiên vương gật đầu nói Tử tiêu tiên vương cùng hậu thổ tiên vương Ở hạ giới đã không có đảo thống Không người truyền lại tin tức Bất quá hai tiên vương từng người phất tay Trước mặt từng người xuất hiện một mặt tiên kính Đem tình hình hạ giới chiếu giỏi ở trong tiên kính Từng người nhìn thoáng qua Trong nội tâm chấn động Chỉ thấy trong tiên kính Hạ giới tam giới Phật giới Thiên giới Yêu giới tuệ giới cùng hỗn độn giới đát sung làm một thể Biến thành một vũ trụ vô cùng khổng lồ Không chỉ có như thế Bầu trời cách vũ trụ khổng lồ này Hiện ra thiên đảo trí bảo như cây dù Đem bầu trời cùng tiên giới hàng rào bao phủ Cách thiên đảo trí bảo này uy năng càng ngày càng mạnh hiển nhiên dung hợp thiên đảo vũ trụ khác Trình hợp quy nhất Để cho hàng rào tiên giới không ngừng ra cố Tuyệt thông đảo tiên giới cùng hạ giới Muốn đà thông tiên giới cùng hạ giới càng ngày càng khó. Đại thủ bút. Đại thủ bút A. Cái đế huyền này. Đích thật là một kiêu hùng. Từ xưa đến nay. Hạ giới xuất hiện vô số kiêu hùng. Ở trước mặt hắn đã thành tiểu hài tử vừa mới học đi đường. Tử vi tiên vương cũng hướng phía dưới nhìn lại. Sắc mặt ngưng trọng. Nhìn không được tán thán nói. Mấy tiên vương khác sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trường sinh tiên vương trầm giọng nói. Cái thiên đạo chí bảo này chất chứa 350 thiên đảo. Chỉ sợ hạ giới sẽ không còn người có thể phi tiên. Đế huyền đoạn đảo thống của chúng ta. Hạ giới thiên đảo vẫn còn dung hợp. Việc này không nên chậm trễ tiễn đưa tiên nhân hạ giới Chu đế huyền Trừ ma đầu Trọng chỉnh thiên địa cương thống Hậu thổ tiên vương đứng lên nói Nếu muộn tiên giới cùng hạ giới liền không còn có khả năng liên hệ Tiên vương khác nhau nhau đứng dậy nói Nếu tự mình hạ giới mới có thể trảm thảo trừ căn Tử tiêu tiên vương nói Hoàn toàn chính xác phải cho hai cung một cái mặt mũi. Chư vị tiên vương gật đầu tất cả tử rời đi. Tử tiêu tiên vương triệu tập môn hạ tiên nhân. Đạo vương. Giang tuyết các tân tấn tiên nhân đều bị hắn triệu tập. Tử tiêu tiên vương nhìn bọn người đạo vương. Liền đem những tiên nhân này bài trừ. Lệnh bọn người đạo vương đi ra ngoài. Phân phó tiên nhân khác nói, ta với bọn họ mở ra tiên giới hàng rào cho các ngươi. Nguyên tôn chân tiên, thác dư chân tiên lính mệnh, từng người chọn lựa mời tiên nhân. Lại đem những tiên thể bám vào tử tiêu tiên cung đại thiên thời không sinh ra đời kia tụ cùng một chỗ. Tử tiêu tiên vương thò tay vẽ một cái, tiên giới hàng rào chấn động. Chầm rãi vỡ ra. Tử tiêu tiên vương thầm giật mình. Xem ra, nếu tất cả thiên đạo dung làm một thể, ngay cả ta muốn hạ giới cũng có chút cố hết sức. Tiên giới hàng rào vỡ ra, lộ ra một con đường đi thông hạ giới. Các ngươi hạ giới đi. Thanh âm tử tiêu tiên vương chấn động nói. Nguyên tôn chân tiên cùng thác dư chân tiên từng người khom người. Thân hình nhoáng một cái. Từng đảo tiên quang vạch phá bầu trời. Nhao nhao hướng hạ giới rơi đi. Hậu thổ tiên cung. Hậu thổ tiên vương cũng đưa tới hai chân tiên. Dưới chứng có tất cả mười tiên nhân. Mang theo rất nhiều tiên thể. Những tiên thể này ớn kiếp mà sinh vì đối phó đại ma đầu mà đến đến hạ giới tất nhiên cũng tìm được thiên đạo chiếu cố sẽ có đại thành tựu các ngươi đi thôi tiên cung thái tử khom người nói hậu thổ tiên vương trầm ngâm một lát gật đầu đáp ứng nói hạ giới vô số sinh linh ngửa đầu nhìn về phía chân trời Chỉ thấy bầu trời tư tư minh mông. Tám vết sách cử đại xuất hiện. Tiên đảo lôi đình dày đặt hiện lên. Tiên đảo lôi đình bị một cổ tiên vương chi lực khủng bố quấn quanh. Không cách nào phát tiết quy năng. Mà vào lúc này. Từng đảo tiên quang phát ra ánh sáng trói lọi. Vạch phá phía chân trời. Hướng hạ giới rơi đi. Một ngày này 16 chân tiên 80 tiên nhân 3.000 tiên thể hạ giới Rất nhiều tồn tại cường đại thấy một màn như vậy Không khỏi vui mừng ủng hộ Có người cười to nói Mà vào lúc này Thiên tán hoa cách đột nhiên kịch liệt chấn động 350 đảo thiên đảo ngang trời Hào quang sáng chói đến cực điểm như là long mãng cực lớn, nhao nhào hướng những tiên quang rơi xuống kia xoắn đi, bành, một đạo tiên quang đột nhiên nổ tung, tiên huyết phủ kín thương không, huyết vũ như thác nước chảy ngược mà hạ. Có tiên nhân chết rồi, chết ở phía dưới thiên uy. 46 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2002. Trảm tiên 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz không tốt. Hạ giới đã tự thành thế giới. Cùng tiên giới ta đối ứng. Hạ giới thần tiến vào tiên giới ta cần phải đi qua tiên giới kiếp. chúng ta hạ giới. Cũng phải đi qua thiên khiển. Nguyên tôn. Thác dư mời tôn chân tiên trong lòng nghiêm nhị. Trong thiên tán hoa cách 350 đảo thiên đảo ngang trời, rộng rãi bao la hùng vĩ, nhẹ nhàng một quấy, liền đem tiên nhân quấy đến nát bấy. Mặc dù là chân tiên bọn hắn, cũng cảm thấy khó có thể ngăn cản, hạ giới tiên lộ đã đức, mạnh mẽ sông tới tiên lộ, xét lọt vào thiên khiển. Chư vị mau mau tế lên tiên khí. Liên thủ kháng địch. Ông ông ông. Từng kiện từng kiện tiên khí bay lên trời. Đối kháng hạ giới thiên đạo. Bọn hắn vẫn còn ở tam giới cùng tiên giới hàng rào tầm đó. Cố gắng hướng hạ giới xuyên đi. Tiên ấm, tiên sơn, tiên đỉnh, tiên khuyết, tiên cung, tiên vực, tiên cầm, tiên kỵ, vân. Vân tiên khí đại phóng dị sắc. Cùng thiên đảo kịch liệt đối kháng. Nhưng mà chỗ đầu trời. Rất nhanh liền có tiên khí bảo toái. Rất nhiều tiên nhân chết thảm. Bị thiên đảo rào sát. uy năng địa ngục thiên đạo chí bảo minh hải vạn ngục ấm. Có thể trấn giết tiên nhân. Mà minh hải vạn ngục ấm chỉ chất chứa 50 đảo thiên đảo. Mà hôm nay hạ giới thiên đảo chí bảo thiên tán hoa cái Lại trọn vẹn chất chứa 365 thiên đạo thiên đảo uy lực to đến đáng sợ Thậm chí ngay cả nguyên tôn thác dư là chân tiên Cũng nguyên một đám lần lượt lọt vào trọng thương Thiên đảo chi uy này Chỉ đối phó bọn họ những tiên nhân này Mà những thiên thể còn trong tã lót kia lại không có nửa phần tổn thương. Chúng ta cưỡng ép hạ giới. Vì chém giết đế huyền cùng đại ma đầu mà đến, bất quá đồng thời cũng là phụng mệnh cản trở thiên đạo dung hợp. Chia lìa bảy đại vũ trụ mà đến, xúc phạm luật trời hạ giới. Hôm nay thiên khiển so với tầm thường càng thêm hung mãnh. Nguyên tôn cao giọng nói, thực lực càng cường thiên khiển càng nặng, chư vị cẩn thận. Bọn hắn lần này dâng tặng tám tiên vương chi mệnh mà đến. Không chỉ là vì chém giết đế huyền cùng thánh thiên tử quân. Đồng sản cũng là ý định đem thiên đảo chia liệt. Phân cách tam giới. Đem tam giới cắt thành tám phần. Phân cách thành tám tòa vũ trụ. Tám tiên vương tất cả được phần Xem tại lưu ông xôn bác Đây là bát tiên vương sau khi thương nhị định ra quyết sách Bất quá chính là vì nguyên nhân này Nên thiên khiển trở nên dị thường hung mãnh Tồn tại thực lực càng mạnh Đối với thiên tán hoa cách uy hiếp càng lớn Bởi vậy thiên tán hoa cách liền thừa dịp hiện tại thừa dịp bọn hắn hạ giới trong nháy mắt gạt bỏ bọn họ sầm sầm sầm rất nhiều tiên nhân bảo toái. Trong khoảnh khắc tiên nhân cưỡng ép hạ giới liền chết tổn thương hơn phân nửa. Giang Nam cũng không thúc dục thiên tán hoa cái, đây chỉ là thiên tán hoa cái tự phát dẫn động thiên kiếp, liền để cho chư tiên tổn thương thảm trọng. Đột nhiên, một tiếng rung động lắc lư kịch liệt truyền đến. Một chân tiên đến từ dưới chứng huyền thanh tiên vương kêu lên một tiếng. Bị quy năng của thiên tán hoa cái sinh sinh tán nát. Chỉ còn lại có một quả đảo quả. Cách đảo quả này vô một tiếng bay lên. Hướng tiên giới bay đi. Hiển nhiên là vì vượt tiên này trong nội tâm hoảng sợ. Ý đồ trở lại tiên giới cải tạo chân thân. Chỉ là khe hở tiên giới đã khép lại. Mặc dù là chân tiên đảo quả cũng không cách nào trở về. Đem đạo quả đặt ở tam giới cùng tiên giới tầm đó. Lưỡng giới ở giữa đè ép lực là kinh người bực nào. Chỉ một cách trước mắt. Chân tiên đảo quả này liền tầng tầng nghiền nát. Hóa thành quang vũ sống như phô thiên cách địa rơi xuống Chân tiên vẫn lạ Đột nhiên Lại nghe một tiếng hét thảm truyền đến Dưới chứng ngọc hoàng tiên vương một chân tiên bị lách bảo Đảo quả đón lấy bảo toái Thân tử đảo tiêu Tiên nhân là cường đại bực nào Trong cơ thể chất chứa năng lượng là kinh người bực nào Coi như là thần đế tử vong. Một thân đại đạo phản hồi thiên địa. Cũng tạo thành hiện tượng linh vũ phạm vi thật lớn. huống chi là liên tục tử vong mấy chục tiên nhân chân tiên. Cách linh vũ này bàng bạc. Để cho bảy tòa vũ trụ hình thành tam giới vũ trụ. Cơ hồ bị linh vũ tẩy lễ một lần. Tiên nhân chết rồi. Ở bên trong Phật giới Tu Di Sơn, yêu giới Thanh Liên Đại Thế Giới, thuộc giới Thiên Đình, hỗn độn giới Hỗn Độn Hương. Các tồn tại cổ xưa nhìn lên bầu trời, tâm đang run rẩy, thân thể run rẩy. Bọn hắn cho rằng tiên nhân hạ giới, tất nhiên dễ như trở bàn tay tiêu diệt đế huyền cùng đại ma đầu. Không nghĩ tới chư tiên hùng hổ mà đến. Thậm chí ngay cả tam giới cùng tiên giới màng thai cũng gây khó dễ. Liên tục trô sát hơn 60 tiên nhân. Chân tiên. Hơn nữa, xem cách tư thế này, thậm chí những tiên nhân chân tiên này có tư thế toàn quân bị diệt. Quá kinh người. Quá kinh khủng. Ngay cả tiên nhân cao cao tại thượng. Cao không thể chạm cũng như là sát gà giết chó bị tam giới thiên đạo tàn sát. Để cho tất cả tồn tại cố tình phản kháng đế huyền thống trị. Trong nội tâm vô cùng lạnh bút. Lại vào lúc nơ. À. Em. U. Giới thanh liên tiên cung chấn động. Đem tất cả mọi người bên trong tiên cung hết thảy đánh bay tòa tiên cung này tràn ngập tiên uy vô lượng phóng lên trời gào thét hướng lên trời bay ra cơ hồ cùng trong nháy mắt thiên giới phong thần bảng cũng tự uy đại phóng hàng tỷ đạo kim quang bắn ra đại bảng bay phất tới phóng tới bầu trời lại có hỗn độn giới trường sinh luôn địa ngục ma tiên điện Phật giới sóc nguyệt hồi thiên kính. Tưởng giới nại hà kiều. Tiên vương ở lại hạ giới pháp bảo. Hết thảy bay lên. Phóng tới bầu trời. Nghĩ cách cấu viện những tiên nhân chân tiên hạ giới kia. Tiên vương lưu lại pháp bảo. uy năng hết thầy tách ra. Từng kiện từng kiện bảo vật kéo dài qua trời cao thể tích càng lúc càng lớn. Như là từng tòa thế giới. Cách này là một màn đổ sổ bực nào. Bất quá. Mặc dù là pháp bảo của tiên vương ở lại hạ giới uy năng toàn bộ triển khai. Ở trước mặt từng đảo thiên đảo không biết dài bao nhiêu rộng bao nhiêu kia. Vẫn là cực kỳ nhỏ. Như là sáu cái tiểu bất điểm. Ngênh tiếp thiên đạo. Chấn động kịch liệt truyền đến. Uy năng khủng bố để cho tất cả mọi người hạ giới tim đập nhanh không thôi. Tiên Vương pháp bảo bắt đầu chống cự thiên uy, để cho tiên nhân có thể hạ giới, không bị chết ở bên trong lưỡng giới màng thai. Đối kháng vô cùng kịch liệt triển khai. Tiên Vương lưu lại pháp bảo vô cùng kinh người. Tiên uy khủng bố tách ra. Vậy mà ngăn lại thiên đảo chi uy Để cho những tiên nhân kia đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn người nguyên tôn toàn thân là huyết là tổn thương. Lòng còn sợ hãi nói. 47 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2003. Trạm tiên. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz hắn vừa nói đến đây. Đột nhiên đại la thiên hào quang tỏa sáng. Giang Nam đứng tại đại la thiên. Thi hiên vi sừng sững ở bên cạnh của hắn. Đế huyền cùng thiên hậu nương nương bắt đầu tế thiên. Vô số thần ma. Thần đế. Ma đế. Thần hoàng. Ma hoàng từ 28 chư thiên hiện ra. Cùng một chỗ tế thiên. Hôm nay 28 chư thiên thần ma đã nhiều đến 600.000 ngàn. Tăng thêm cả triều thần đế ma đế thần hoàng ma hoàng. Hơn nữa đế huyền nhân vật khủng bố bực này. Liên thủ tế thiên. Là khủng bố bực nào? Thiên địa chấn động hai mươi tám chư thiên cùng hai vạn thế giới đại đạo hiển hiện đầu đầu đại đạo tuôn hướng thiên tán hoa cái không chỉ có như thế thậm chí ngay cả phật giới thiên giới hỗn độn giới đại đạo cũng bị sang nam tế lên dẫn động. tuôn hướng thiên tán hoa cái thiên tán hoa cái đạt được vạn đạo gia trì lập tức trở nên mãnh liệt mấy lần. Thiên đạo cùng đại đạo rào sát, sóc nguyệt hồi thiên kính, nại hà kiều, ma tiên điện, trường sinh luân. Phong thần bảng cùng Thanh Liên Tiên cung Lục Đại Tiên Vương pháp bảo này hết thảy lọt vào áp chế nghiêm trọng. Bọn người nguyên tôn lần nữa lọt vào trọng thương. Lại có hơn 10 tiên nhân vẫn lạc. Hơn nữa tốc độ vẫn là càng lúc càng nhanh. Các tiên nhân tử vong. Một thân đại đảo hóa thành quang vũ đổ rơi. Lúc quang vũ rơi xuống hạ giới. Biến thành linh vũ. Linh vũ hội tụ thành sông. Thành biển. Ngưng kết thành linh thạch. Hóa thành dãy núi sơn mạch. Thoải mái vạn vật. Thoải mái chúng sinh vạn linh. Xem tới chưa thần cũng có thể đầu tiên.